hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 275, ta vu tộc không nên như vậy. G, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz.o. Khắc này chính là sa sa đinh nhạt ba người cũng là trợn mắt ngoạ mồm. Ngông cuồng tự đại uy chấn tam giới Ngọc Hoàng Đại Đế lại bị người mưu hại. Âm thầm ra tay đánh rơi bụi trần. Thời khắc này, vẫn luôn có quan hệ chú này trận đại chiến một ít cường giả đều kinh ngạc một thoáng Còn không hết một vị, liền với có hai vị ra tay Cũng là chư thiên thánh nhân có thể ra tay Chỉ là không biết trong đó có hay không lão sư Bất quá, này âm thầm ra tay cũng không phải lão sư phong cách Đinh nhạc suy đoán Điều này có thể ra tay hơn nữa có năng lực ra tay tam giới bên trong cũng là mấy người kia Rất dễ đoán Bất quá cái kia hai tia sáng mang đều là ẩn tích bản nguyên Khiến người ta không thấy được thôi Bất quá liền những thứ này có thể người xuất thủ Rất dễ đoán Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là có nỗi khổ không nói được Hắn không thể tới cửa đi hỏi tội thánh nhân Không phải vậy đang lo không tìm được cứ chư thiên thánh nhân Khả năng phản ứng đầu tiên chính là cười đem ngọc hoàng đại đế đánh một trận nổ ra đi Hôm nay việc vui không ít à ha Bích su cung bên trong Thông thiên giáo chủ lấy đại thần thông để trận chiến đó xuất hiện ở trước mắt Dường như thân ở Nhìn thấy ngọc hoàng đại đế rơi xuống bụi trần Thông thiên giáo chủ không khỏi cười to nói Chính là bên người tứ đại để tử thân truyền giờ khắc này cũng là khiếp sợ vừa muốn cười rất lời hại thần vân cung bên trong ông lão mặc áo vàng sắc mặt nhàn nhạt nói một câu mà hắn bên cạnh người điên đảo lão tổ nhưng là sắc mặt chìm xuống một chút hắn có thể nhìn ra này ra tay hai người đảo Hạnh chỉ cao mạnh hơn hắn Ngọc Hoàng đại đế phản ứng cực nhanh đứng dậy cả người thần quang bao phủ. Khí tức bàng bạc, hảo kính xuất hiện. Kính quang liền chiếu qua đi. Hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế nhanh, cái kia hai tia sáng mang càng nhanh hơn ở Ngọc Hoàng Đại Đế đứng dậy cái kia trước mắt. Hai tia sáng mang liền nhất kích liền lùi. Tư không run lên. Tiêu Phan không thấy hình bóng. Ầm Hảo Thiên Kính đem cái kia nơi vư không đều là đánh nát Nhưng nội bộ nhưng là không có thứ gì Ngọc Thư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không hề cảm xúc thu tay về Ám Hải Ngọc Hoàng Đại Đế một cái Nhưng không thể nói là cái gì cao hứng Hắn chỉ là vì cứu cái kia Đại Vư Hình Thiên một lần thôi Dĩ nhiên không có rời đi Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mẩy Trước mắt một mảnh quang ảnh hiện lên Nội bộ ngươi hình thiên đại vu dĩ nhiên chỉ là một lần nữa tìm về đầu lâu cùng hai tay Khôi phục như lúc ban đầu Nhưng cũng không hề rời đi Tự tìm đường chết Nguyên thủy thiên tôn cao mày tự nói Đối với hình thiên đại vu có chút thất vọng Cũng mất đi hứng thú Có thể ra tay một lần đắt là đánh giá cao hình thiên một chút Bây giờ đối phương nếu không thức thời Nguyên thủy thiên tôn tự nhiên cũng xem thường lại đi chợ hắn Đồng thời Trên tu di sơn Bát bảo công đức trì bên cạnh A-di-đà-phật nhẹ nhàng niệm một tiếng A-di-đà-phật Ở bên người hắn Chuẩn đề đảo nhân thu tay về Cái kia đánh ở ngọc hoàng đại đế trên người ánh sáng chính là hắn phát sinh Chuẩn đề đạo nhân cười lạnh đối lập với thánh nhân khác. Tây phương hai vị thánh nhân đối với Ngọc Hoàng Đại Đế càng là khúc mắt thắm thiết. Phải biết trước kia song phương có thể đều là minh Hữu quan hệ. Bị minh hướng cho bán. hãm hại một cái. Chuẩn đề đạo nhân có thể dễ dàng vậy thì không phải chuẩn đề đạo nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt trầm như nước thu hồi hảo thiên kính. Nội tâm một cơn tức giận đầy ngực Làm sao đều tắt không được Lần này hắn bất cẩn rồi Không chỉ có không có lập uy thành công Trái lại làm trò cười cho người trong nghề Ngọc Hoàng Đại Đế quay đầu Thấy không nhân cơ hội rời đi hình thiên đại vu Nhất thời sát cơ ngút trời Một cơn tức giận thật sống cũng tìm tới phát tiết địa phương Thờ Hình thiên đại vu sắc mặt xem thường. Đối với âm thầm người mục đích hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn nhưng xem thường với như vậy. Chiến. Hình thiên đại vu hét lớn ầm ầm đánh xuống đại phủ. Muốn chết. Ngọc hoàng đại đế không lưu tay nữa. Toàn lực làm. Nhất thời. Hốn nguyên cảnh hậu kỳ thân hậu đảo Hạnh thể hiện rồi đi ra trong tay một chiêu. Bảo kiếm trở lại trong tay. Váp một tiếng, ánh kiếm xẹt qua. Thổi phù một tiếng, hình thiên bay ngược mà ra. Huyết tung trời cao, hống, đại vu gào thét. Xưng lại thân hình. Thần lực bản nguyên đang kêu đốt. Nổ vang một tiếng. Ngọc Hoàng đại đế đều là thân hình lay động, chết. Ngọc Hoàng đại đế sắc mặt lạnh lẽo. Một chiêu kiếm đè xuống Để đại vu thân hình chìm xuống Lạc ở trên mặt đất Đại địa đều là nước ra rồi Đảo đảo sâu không lường được vết nứt Lên Hình thiên hai tay oanh lên Thần lực sôi trào Muốn thanh bảo kiếm đánh bay Vu dụng công Ngọc hoàng đại đế lạnh léo nói Bảo kiếm bên trên từng đảo Từng đảo kiếm khí phân ra Trong trước mắt Hình thiên trên người gắn đầy vết thương khủng bố Máu nhuộm toàn thân Lưu trên đất Nhuộm đỏ đại địa Nhưng hình thiên như trước đang gào thép xít gào Sơ tay từng quyện nổ ra Đánh vào bảo kiếm bên trên ầm ầm vang vọng Ánh kiếm bắn tói Nhưng hai tay của hắn đều là máu thịt me bét một mảnh Xương tay vỡ tan Chiến nhưng hắn một luồng chiến ý mút trời bỏ mình cũng không lụi. thần lực đang thiêu đốt sôi trào. Lay động chư thiên để Ngọc Hoàng đại đế đều là ánh mắt co rụt lại. sát ý càng sâu. Hình thiên không thể lưu. Ngọc Hoàng đại đế thẩm nghĩ trong lòng khá lắm vô tục đại vu khá lắm đại vô hình thiên Đinh nhạt 300 lòng người có cố khí ở bốc lên, Đối với đảo kia dường như huyết nhân bóng người trong lòng không thể không kính nể cảm thán Thời khắc này Rất nhiều người đều có chút trầm mạnh Nhớ tới ngày xưa cái kia bất kính thiên bất kính địa Ngạo nghế lập thế vô tục Cái kia từng vì xúc động lòng người nhân vật Để rất nhiều người đều là trong lòng cảm khái Sóng lên sóng xuống Mạnh như vô yêu Nắm giữ hồng hoang ướp vạn năm Cũng là hoa nở hoa tàn Héo tàn suy sụt Ai có có thể biết hậu thế trong bọn họ có thể hay không tuyên cổ trường tồn Vĩnh hằng bất diệt đây Cũng hoặc là theo một chàng đại kiếp nạn kết thúc chán trường rời khỏi sàn diễn Ai? Lúc này Một tiếng thật giống từ cực kỳ xa xôi Thời không bên trong chuyện đến thở dài đột nhiên vang vọng đất trời Giống, mang theo từng tia từng tia ai thán, oanh Thời khắc này, thiên địa đều đọn lại Một chỗ trong vư không, lờ mờ Một bóng người mờ ảng hiện lên Ngồi xuyết bằng ở một mạng xanh nơi Nhìn không rõ, thật giống nằm ở xa xôi thời không Cách tầng tầng thời không nhìn lại Phát sinh một tiếng thở dài Ngọc hoàng đại đế cả kinh, vội vã rút lui, ánh mắt co rụt lại, sợ hãi mạc danh Đồng thời, tam giới bên trong rất nhiều người đều là bị kinh sợ đến mức chạm lên, nghi ngờ không thôi Tổ vụ Thời khắc này Đại vụ hình thiên Bất kính thiên bất kính địa chiến thần giống như bá tuyệt thiên địa đại vụ Phát sinh một tiếng thê thảm gào thét Quay về cái kia nơi tư không quỷ súng lại Thời khắc này Thiên địa chỉ còn dư lại đại vô hình thiên gào thét Loại kia không chịu cam lòng này Đối với vô tộc suy nhược hận tuyệt tâm tình phát tiết đi ra Hí dài thiên địa Dư hận tam giới Thời khắc này Bắc câu nô châu một chỗ núi hoang đầm lớn nơi trên Mấy vạn dư quần áo đơn sơ vô tục rồn dập quỳ xuống Có ở trầm thấp gào thét Có ở lên tiếng khóc lớn Có ngây người như phóng Tổ vụ Mấy vạn vu tộc khóc Cho dù ở yêu tục liên miên truy sát Mọi cách ngục nhã bên dưới Cũng là có can đảm đồng quy vô tẩn Tử không nói bài vô tục sờ khắc này mới thể hiện ra nội tâm của bọn họ Cái kia sắp không chống đỡ nổi niềm tin Ta vu tục không nên như vậy Hình thiên thấp giọng gào thét Toàn thân thấu xương thương cũng không sánh nổi nội tâm thống